hồi thứ 61, mươi lỗ lâm đem binh đánh tề quốc ngọc thiền vân trị yến tuyên vương nói về vợ lăng vương nước lộ là ân nương nương đang khi lâm triều thấy quan huỳnh môn vào tâu rằng muôn tâu quốc mậu chúa thường nơi tương giang đã chầu phật con phò mã lại bị bắt về lâm tri công chúa phò linh cũ về trước ngọ môn xin nương nương định đoạt Ân hậu nghe tâu vỗ ngực bước đầu Khóc òa lên một tiếng Rồi té xỉu xuống ngai vàng mà chết giấc. Cung Nga xứng lại cứu tịnh Ân hậu dây lát mới thở ra Và truyền đòi công chúa vào Lỗ lâm vân lệnh bước tới kim giai Mẹ con ôm nhau khóc ngất một hồi Rồi thuật hết các việc đi phó hội tương gian Cho ân hậu nghe Ân hậu cũng rơi lụy dầm dề. Lại thêm đau lòng ly biện Rồi kiếp truyền văn võ bá quan Đi theo hộ vệ Ra trước ngọ môn rước linh cụ của lăng vương Đem vào để nơi bạch hổ điện Hoàng thân quốc tích Thấy đều quải hiếu cương tan Chờ cho đặng ngài lành Mà lo bệ an táng Việc xong rồi Phò thái tử lên ngôi đại báo Nương nương phán hội bá quan rằng Còn chung sổ phụ Nó ý nó có tà thuật, làm hại vua nước ta Lỡ với tề cử quán đôi nhà Ai có kế sách gì mà trả thù cho chú thượng Ân hậu hỏi luôn ba bốn tiếng, không thấy ai trả lời Thừa tướng là nhan trịnh bước ra tâu rằng Nước ta thấy cô binh ít địch sao cho lại sức đông tề Bây giờ ta có một Cái cường khúc liên hoàng châu Hãy sai sứ đưa qua tay tầng mà tấn công Trước là xin cứu viện sau là nhờ sức mạnh của người Họa mai tầng y lời thời ta mới lo bề mà báo phục Ân hậu và triều thần khen phải Tức thì truyền nội thần đem văn phòng tứ bổ ra Viết một đạo ai biểu Sai quan đem cự khúc châu qua cống bên tầng Lúc đó tầng hiếu công tiếp đặng ai biểu của nước lộ Bèn giao cho bá quan thượng nghị nguyên soái chương hàn mới tâu rằng trùng vô diệm tinh thông pháp thuật hội tương gian giết chết năm vị quốc vương thiệt là một tài chẳng phải tầm thường nếu mà bệ hạ phát binh thời tai ương chẳng nhỏ hiếu công nhậm lời truyền quan trị điện đem cất cái cũ khúc châu mà không chịu phát binh sức thần trở về phục trị cho ân hậu hay vua tôi thảy đều rơi lụy đang lúc vua rầu rĩ chưa đặng kế chi mà phục thù kế xảy thấy quan huỳnh môn vào tâu rằng quần thám thính đi qua tề đã về tới trước ngọ môn xin đợi lệnh ân hậu truyền chỉ cho vào thám tử tới trước kim giai quỳ lại mà tâu rằng ngô phò mã còn ở nơi kim đình quán đã chịu phong quan chức ở bên tề Đêm ngày lúng những ủ ê, lo tính kế để trở về cố quốc Ân hậu và công chúa nghe nói phò mã còn sống Thì mừng rỡ vô hồi Kế lại nghe quan Huỳnh môn vào tâu nữa rằng Bên Đông Tề có sự rất lạ Thành Lâm Tri lỡ xuống một cái hầm sâu Trùng hậu đi thám địa huyện bảy ngày đêm Tới lúc trở về, thời dung nhan xinh đẹp Rồi đó ngủ độn về làng Pháp mã tuyên vương tới cưới đem về mười phần chẳng sai ngoa xin nương nương liệu định thừa tướng nhan trình bước ra tâu rằng nếu trung hậu đã cải dung quán cốt thời chẳng có phép tài như khi xưa công chúa lại tiếp lấy mà thư rằng xin nhi nữ cho lãnh binh tới lâm tri mới am tường tự sự trước là đi cứu nạn cho phò mã sau là trả thù cho phụ vương mù tâu quốc mẫu nương hậu đừng nghi ngại mà lỗi đường trung hiếu, ân hậu cả mừng, bá quan đều đẹp dạ, liền truyền thao luyện mười môn binh mã và tám vị tổng binh, những là ân long, ân phụng, ân hộ, ân báo, mã Trinh mã lưng thôi nghĩa, thôi tú, tám viên đại tướng quỳ lại xong rồi, ân hậu mới phán rằng, tám vị hãy bảo hộ công chúa tới lâm tri, phải đề phòng cẩn thận, chờ. Chớ để cho con sổ phụ, thiệt là tài trí hơn người. Tám vị cuối lặng vân lời, Công chúa cũng tạ ơn quốc mậu, Ân hậu lại truyền nội thị dọn tiền, Mà chúc con kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Lại còn chỉ e bên trung hậu, pháp lực thành thông, Dặn dò phải đề phòng cho lắm. Tiệt mãn rồi, ân hậu bãi triều, công chúa cũng về cung sắp đặt qua ngày sau đầu canh năm tám vị tổng binh tới giáo trường trá điểm binh mã công chúa thời cũng tới chiêu dương để từ biệt mẫu thân mẹ con rơi lụy dòng về con với mẹ đôi phương nam bắc bá quan cũng đều đủ mặt tới đưa công chúa khởi binh kéo cờ phát pháo khai thành chỉ thẳng lòng tri tấn phát quân sĩ vui lòng hâm hở non sông chẳng quản hiểm nguy Vái cúng trời trung hiếu lượng đắc chí Trước thờ cha, sau thờ chồng cho trọn tiết Bao xiết kể phỉ tình đái nguyện Quyết một lòng xuất tử nhập xanh Quân reo trống giống ình ình Quân đã tới Bạch Mã, địa cầu giao giới Quân thăm tự trở về mà tâu rằng Dạ đây là quan ải của nước Tề Xin công chúa hạ lệnh Công chúa bèn truyền quân phát pháo An Vinh vây chặt thành Lâm Tri bốn phía. Đàng lúc Tuyên Vương Lâm triều, quan Hình môn vào tâu rằng: nay có lỗ Lâm công chúa đem binh tới đây vây thành, nên tôi vào tâu với triều đình, xin bệ hạ hãy lo phương cử địch. Tuyên Vương cả kinh hỏi Yến Anh rằng: Ngự thề đánh tại tương Giang có hơn ba trăm hiệp mới về chào chưa được mấy ngày, nay công chúa lại cử binh đến đây, ngự thề lại phải mang lấy cực khổ nữa hay chăng yến anh tâu rằng xin bệ hạ mời quốc mậu tới thời mới thôi đặng bình lỗ lâm tuyên vương nhậm lời liền sai nội thần vào chiêu dương cung mà thỉnh quốc mậu nội thần vân lệnh vào tâu với trung hậu rằng thiền tự có việc cơ mật xin mời quốc mẫu ngự giá lâm triều trung hậu nghe có chỉ đòi thì lập đặt đến lâm triều nghị sự Khi trung hậu đi tới Kim Loan Điện Tuyên vương bèn xuống ngai rước mừng Vợ chồng thi lễ ân cần Đều ngồi xuống nơi kim ỵ Trung hậu mới tâu Chẳng hay bệ hạ Đôi thần hậu có việc gì chăng? Tuyên vương mới thuật hết các việc Công chúa nước lộ Đã cử binh đến đây Cho trung hậu nghe một hồi Trung hậu mới tâu rằng Lộ lầm thiệt quá lớn mật Còn ẩn hậu làm việc to gan dám cử đại binh đến gây sự lăng đoàn nó muốn tới đặng tìm chồng đặng ngố khởi muôn tâu bệ hạ thần hậu sinh xuất binh mà bạch lỗ lâm công chúa đặng rửa hờn kẻo để vậy nó khoe khoang thần võ tuyền vương cả mừng liền truyền chúng tướng sửa soạn binh giáp chờ ngày mai xuất trận nói về bạch liên thánh mẫu đang khi ngồi trên tòa sen thấy trận gió thổi qua chiếm tai làm quẻ mới biết lỗ lâm công chúa hận bên qua đánh lâm tri bèn than rằng con muốn làm quỷ vương xa nên còn không sợ chung vô diệm nó là một tay lợi hại tình thầy trò rất nên thân ái nếu để vậy mà ngó sao đành than rồi liền bước xuống tòa sen lấy bộ bối để vào trong tay áo và dặn tiên đồng phải ở lại giữ động rồi hóa hào quan bay tới lâm tri tức khắc khi tới nơi bèn đến trước quân môn kêu với quân giữ cửa rằng chúng bay mau mau và báo cùng công chúa rằng có thánh mậu ở báo châu động đã đến đây quan chánh ty vào thư lại công chúa cả mừng liền truyền dọn hương án ra rước thánh mậu gặp nhau mừng rợ rồi đi thẳng vào quân dinh thánh mậu bèn nói Thầy trò ly biệt đã ba thu Vì ban sơ con chẳng nghe lời Bởi vậy nên con mới mắc nơi vòng lao khổ Nay vô diệm đã dung nhan biến cải Tinh thần nó lại mạnh mẽ hơn xưa Tình sư đại không lẽ làm đơ Nên phải tới cho con phép báo Nếu chung vô diệm xuất binh Thì con dùng hai môn bộ bối này Mới bắt sống được nó Công chúa hết dạ mừng rợ bèn lật đặt lầy tạ ơn thầy rồi truyền quân dọn bài tiệc yến tiệc xong thánh mẫu từ biệt hóa hào quang bay lên trên mây công chúa liền quỳ lại giữa thanh không đưa sư trưởng trở về tiên động khi công chúa đã đưa thánh mẫu về động rồi bèn vào giữa quân trung điểm tám viên chiến tướng Mỗi viên quản xúc dẫn 2.000 binh kéo đến bên thành tề công chúng tướng đều hết sức bình sanh đánh phá cho rõ tài hào kiện Nền tám hướng quân reo ầm đất bốn vương pháo nổ vang trời quân thám tử tề hay đặng chạy về kim loan điện tâu bài sao trước trung hậu nghe tin ban truyền lệnh cho vương bình tổng soái bảo mở bốn cửa thành không được đón ngăn tuyên vương nghe nói kinh mang bèn hỏi rằng ngự thê truyền gì vậy xin đó cho nên hở hàng như thế xưa nay hãy giặc tới thì thành phải bế lại nhưng sao lại không giữ ngăn nay ngược thê làm thế khiêu binh quả nhân sợ lâm nguy bất trắc trung hậu cười rồi tâu rằng lỗ lầm giàu có mặt lớn bằng hòn núi thần hậu chắc nó cũng không dám vào thành vương bình cứ hãy phân theo cuốn lệnh mà thi hành đừng trễ nại Mà cản trở việc quốc gia đại sự Vương Bình văn lệnh làm y như thế Mở hết bốn phía cửa thành để trống lộng Nói về các tướng bên lộn Đem binh tới cổng thành Khi tới nơi thấy bốn phía cửa thành Đều mở hết Thì liền trở lại báo cho công chúa hay Công chúa cười mà nói rằng Trung hậu đã đang làm kế dụ chim vào lòng Ta lại không biết hay sao Nói rồi truyền tam quân không được vào cứ ở ngoài mà khiêu chiến công chúa truyền lệnh xong rồi cũng cầm cây chỉ ba tới dưới thành kêu quân tề mà nói rằng ta là lỗ lâm công chúa con của vua lỗ lăng vương vì hội tương gian thất lợi chồng ta là ngô khởi bị bắt về đây quân bay hãy vào báo cho trung hậu hay rằng có ta tới tìm ngô phò mã hãy màu màu đem ra mà trả lại thì vạn sự giai hữu nếu như đó cứ cứng cổ ngang đầu Chừng ta bắt đặng ta sẽ phân da sẻ thịt Quần nghe, điều sóc ốc Bèn vào báo lại cho tiên vương và Trung hậu hay Tuyên vương mới hỏi Có ai dám ra lập đầu công, lùi được binh lỗ chăng? Hỏi vừa dứt tiếng Thì có một tên đại tướng bước ra xin đi Tuyên vương xem lại là người Ấy tên là Lỗ Quốc Anh Thiệt là người anh hùng danh tiếng Xem rồi bèn dạy rằng nguyên soái như có ra trận xin bắt cho đặng công chúa đem về trào trọng sẽ gia phong quyền tứ kế đó trung hậu lại dặn thêm rằng như đó có ra binh thì phải đề phòng cho lắm chớ chẳng nên kinh địch mà làm quả to quốc anh vâng lời cầm thường lên ngựa phát pháo xông ra công chúa xem xa xa biết chắc đó là lỗ quốc anh bèn mắng rằng mi là đồ tham xanh quý tử mặt mũi nào dám đến đây mà thấy ta ngô anh vương đãi mi tước lộc ưu gia có lẽ nào mi lại đành cam tâm phản quốc quốc anh bèn dừng lại mà đáp rằng vả chăn đấng hào kiệt phải cho rõ tường thế sự vì vẫn tề đương đang lúc càng thạnh cường trong nan còn phải đầu hàng nằm vua trong một buổi cũng thấy điều bỏ mạng nếu nàng biết cơ trời mà minh đầu khử ám thời vợ chồng xâm hiệp đoàn viên chẳng hơn để gối chích nệm nghiêng chồng vợ luống bơ vơ xa cách khuyên đó hãy nghe lời ta biện bạch mà về đầu tề cho đặng chữ hiển vinh làm chi mà xuất tử nhập xanh lại đành để chồng nam vợ bắt công chúa nghe nói tức giận quơ chỉ bà đầm tới như bay quốc anh Cũng đưa thương rước đánh được năm chục hiệp Công chúa thấy thương pháp của quốc anh lẽ như nghiếp Liệu bệ thắng không nổi Nên cứ đâm bậy một chĩa, Rồi quốc ngựa chạy dài Quốc anh cả thắng đuổi theo Công chúa liền lấy dây long tiên Xích tế lên Hào quang năm đạo nổ rền Chỉ ngay mình quốc anh mà rớt xuống Quốc anh tức thì Bị tiên sách trói chặt Bình lỗ áp tới đem về Lúc ấy bên tài kêu la in ội Tuốt về thành cấp báo cho tuyên vương và trung hậu hay Nương nương ủ mặt châu mài bèn hỏi rằng Bây giờ ai ra đánh với lỗ lâm công chúa Đâm lộ vương là điền côn xin lãnh mạng Trung hậu dặn rằng Cùng khẩu mạc truy Như công chúa có bại trận Chi chí thì con đừng đuổi theo mà mang quả Điền côn vân dạ liền lên ngựa Phát pháo khai thành mà xông ra Công chúa lúc này còn đang đứng khiêu chiến Nghe có tiếng phát pháo nổ vàng Thì biết bèn gian ra vài chục bước Điền Côn lại quê thương đâm tới trước Công chúa gạt đánh tiếp sau Hai đàn đánh hơn mấy chục hiệp Và cũng chưa định thắp cao Vậy lát công chúa tính bề cự không lại Bèn ra lệnh và vỗ ngựa chạy như bay Điền Côn cứ đứng dừng lại ngó theo và cười Công chúa xem thấy lấy làm tức giận liền quay ngựa lại lấy cây càng khôn xích tế lên điền côn xem thấy phép tiên bèn dục ngựa chạy vào thành một nước càng khôn đánh không được vì điền côn đã chạy mất rồi công chúa la hét văn trời lại tới dưới thành đòi khiêu chiến còn khi điền côn bại trận chạy vào thành tàu tự sự cho tuyên vương hay kế thấy có quân vào báo công chúa đã tới dưới thành công phá lúc này nguyên soái tây trinh bước ra lãnh mạng lúc này nguyên soái tề trinh bước ra lãnh mạng thiên tử liền nhận lời tề trinh tức thì lên ngựa xông ra công chúa thấy mặt mà mắng rằng mi là loài súc vật ở ra lòng bội chúa cầu vinh ta nói thiệt phen này quyết bắt cho đặng tề trinh cho muôn thú phân tay giao nhục tài trinh nghe nói ruột tầm đao mấy khúc liền quơ thương đâm tới như bay công chúa tức thì đưa chỉ ba ra đợ đánh thôi các bay lắp đường công chúa bèn dừng lại lấy cân càng khôn xích tế lên trên không hồng quang hai đạo chối loà đánh tài trinh té nhào xuống ngựa quân lỗ ào ra bắt được bèn dẫn tuốt về trinh công chúa đắc thắng ỷ mình lại dục ngựa tới dưới thành kêu réo quân tài lật đật và báo cho vợ chồng tiên vương nghe kế đó Thấy bước ra một vị là Nguyên soái Lưu Trinh Xin được Xuất Trần Nguyện bắt cho được con Sơn Đông Cẩu vũ Trung Hậu bèn nói Nguyên Nhung chẳng phải là tay đối thủ Mà Lưu Trinh cứ quyết ra bên mà thôi Trung Hậu cực chẳng đã Phải nhận lời Công chúa thắng luôn tám trận Trong mấy khắc Bắt được bốn viên đại tướng nước Tề Lúc này Tuyên Vương khi tỉnh khi mê không biết phương kế chi mà thối binh giặc yến anh khi ấy trong lòng như dao cắt bèn bước ra mà tâu rằng xin bệ hạ đưa Ngô Khởi trả lại cho Lỗ Lâm mà chuộng bốn người kia bị bắt rồi sao sẽ làm hàng biểu đưa tới trong một khắc ắt sẽ xong chúng hậu nghe nói nổi xung mà mắng rằng quái tạp nổi thiệt hay là giả sao lại miệt thị ai da như Ngô Khởi muốn trở về nhà Chỉ có một lúc chim bao mới đặn Vậy để ai ra xuất trận Thử coi còn cẩu phụ Tài phép như thế nào Nói rồi truyền quân dẫn ngựa lấy đao Nai nịch tức thì xông ra trước trận Tuyên vương lên phong dịch lầu quan kiến quan Trung hậu lại biểu Yến Anh đi theo hầu vua tôi Kẻ trước người sau Phát pháo ra thành mà đối địch Khi công chúa thấy nữ tướng ra trận Thì hỏi rằng Mỹ là ai đó Hãy nói tên họ mà chịu chết cho rồi. Trung hậu mới đáp, Ta là Trung Vô Diệm, Mỹ không biết hay sao, Dám tới đây mà lừng lẫy. Công chúa nghe nói lấy làm lạ là, bèn ngơ ngẩn nói rằng, hội tương gian đại hội, Mặt Trung hậu như quỷ như ma, Nay Trung hậu nào, Lại được đẹp như ngọc như ngà, mi chắc là con nữ tỳ Giả xưng làm Trung Vô Diệm. Ta há dễ không biết hay sao, Vậy ngươi hãy mau trở về, bảo Trung Hậu ra đây, bằng trái mạng, thời ta sẽ biêu đầu mà thị chúng Trung Hậu cười nói rằng, Ấy là tại hồng phước của chúa ta, số vì nàng chưa rõ, để ta nói lại cho nghe. Trung Hậu bèn đọc đầu đuôi sự cởi lớp rồi nói rằng, Như nàng bây giờ đã bằng lòng quý thuận, thời đẳng bề vinh hiển, vả lại vợ chồng cũng được xuân vầy Nếu như đó trái lời, Chắc là không ngồi ở nơi dương thế. Công chúa nói, Nếu nàng phải là trung hậu, Thì phải đem ngô phò mã trả lại cho ta. Được vậy thì hai nước mới giao quà, Muôn sự chi đều bỏ hết. Trung hậu nói, như nàng muốn kiếm ai, Thì do khả, Chớ còn ngô phò mã Thì đã hết rồi. Nghe lời ta quyết thuận mà về tê, chừng sao sẽ kiếm kế anh hùng khác mà vay duyên can lệ công chúa nghe nói khóc rồi kể lễ rằng nếu như nàng giết ngô phò mã xin hãy đem thi hài mà trả lại cho ta đặng ta phò linh cũ mà về nhà rồi hai nước giao quà như trước trung hậu nghe như vậy bèn kêu yến anh lại nói nhỏ rằng Người phải làm như vầy như vậy. Yến Anh liền bấy ngựa về thành Truyền thợ mã Làm một cái đầu bằng giấy Y như cái đầu của ngô khởi Rồi đem biêu nơi cửa thành Trung hậu ngó thấy Yến Anh đã làm y kế Liền kêu công chúa nói rằng Nàng đến xem thử Cái đầu đó có phải là đầu của ngô phò mã chăng Công chúa liền ngửa mặt ngó lên Thấy quả đó là đầu của chồng mình Thì thất kinh té nhào xuống ngựa chết giấc Quân sĩ xứng lại cứu tỉnh Dây lát, không chúa mở mắt ra mà khóc Rồi than rằng Những ước trăm năm can lệ Ai ngờ một thở rẻ phân phu quân ôi, nay chàng Lâm tri phản phất hồn quế Còn thiếp miền lỗ quốc Biết lấy ai mà nướng tựa Lúc ấy, vua tôi tuyên vương Cũng tưởng là đã chém ngu khởi rồi thì ai nấy cũng đều thất sắc Yến Anh mới tâu rằng Đó là hù cao của quốc mẫu Làm cho công chúa bị rối loạn tinh thần Tuyên vương và văn vọ Ai nấy cũng mừng Trung hậu lúc này cứ vỗ tay mà cười ha hạ Kêu công chúa mà tỏ sự nhân tình rằng Ai già bấy lâu nay Thương vợ chồng nàng Kẻ tài năng Nay bây giờ ta mới nói thiệt Ngô phò mã thì vẫn chưa chết Còn đang yến ẩm Ở nơi kim dịch đình Nếu như nàng quỷ phục thuận tình Thời vợ chồng được đoàn viên cốt nhục thôi đem bốn tướng trả về cho ta thời ta sẽ đưa phò mã trả lại cho nói rồi truyền quan luyện đầu xuống cho công chúa xem quân trên thành vân lệnh công chúa lại gần xem quả là cái đầu bằng giấy công chúa mừng rỡ vội vàng liền xuống ngựa quỳ thưa rằng nếu ngô phò mã thiệt chưa chết thiếp cảm ơn quốc mẫu ngàn trùng thiếp đã đến đây cũng chẳng qua tình nghĩa vợ chồng nên làm ra sự can phạm đến củ trùng Xin hãy thứ tha thứ tội trung hậu nói thôi công chúa hãy về dinh an nghỉ tới cành bà ta sẽ đưa phò mã mà trả cùng nhau toan tính sự giao hòa cho khỏi việc can qua giấy động công chúa tức thì vâng dạ rồi thâu binh trở về dinh an nghỉ để đợi tin nói về công chúa lỗ lâm khi nghe chung vô diệm phán đoán mấy lời thì vừa dạ Bèn thâu binh trở về dinh mà an nghỉ để đợi tin Còn trung hậu trở về thành Tuyên vương được tiếp trước vào trong Trung hậu liền biểu nhỏ Yến Anh Phải tới kim dịch đình Lén lấy cho được y phục của ngô khởi Yến Anh lập tức thi hành Rồi vợ chồng đồng nhau về chiêu dương cung đàm đạo Khi về đến nơi Nội giám dọn tiệc dâng lên Tuyên vương ngồi lại Trung hậu vội khiến tỳ nữ Đi làm một cái hình nhân bằng cỏ Và phải dặn phải làm như thế này thế này Cùng nhân vấn lệnh Làm trong giây lát đã xong Kế Yến Anh đem áo mão của ngô khởi về Trung hậu xem thấy rất mừng Liền truyền cho Yến Anh Đi làm một cái đầu bằng giấy Yến Anh tức thì ra lệnh Làm y như cách thức hẳn hôi Rồi đem đến dân cho Trung hậu Đầu đó đã xong xuôi Các việc an bài Trung hậu bèn làm phép Cho ai về dinh nấy nghị Còn nữ tầy cũng phải bãi việc Hầu hạ ban đêm Lúc đó Còn có một mình trung hậu đi vào đi ra Suy nghĩ bỗng đau Trống tiêu lầu vừa trở khắc Trung hậu liền vội vã Bước ra giữa trời tay bắt quyết thiên can, Chân đạp ấn ngu đậu Miệng đọc thần chú Mà triệu chư thần giây lát thấy mây gió thổi đến tưng bừng Chư thần ở giữa không trung xa xuống thi lễ rồi hỏi rằng chẳng hay tinh quân đòi anh em chúng tôi có việc chi dạy biểu trung hầu đáp rằng khi hội tương giang ai gia Aya đã thâu phục được đặng ngô khởi đem về đề bây giờ còn ở tại nơi dịch đình nay vợ nó là công chúa lỗ lâm đang hưng binh tới thành lâm tri vây phụ bởi cớ ấy ai gia xin phiền các chư vị mau đi thâu tam hồn thất phách của ngô khởi đem về đây chư thần văn lệnh, thắng tới kim dịch đình Thấy Ngô Khởi đang đau bệnh tương tư, còn nằm trên giường thiêm thiếp Bèn làm phép ở trên thiên linh cái, thâu hồn phách, đem lại mà dâng cho Trung Hậu nương nương Trung Hậu tiếp lấy linh hồn của Ngô ngô Khởi, bỏ vào trong hình cỏ Và thư một đạo linh phù, ếm trên đầu cái hình nhân giây lát, Ngô Khởi bằng cỏ biết đi biết nói, cũng như là người sống không sai chung hậu bèn đòi nội thần là Vương Kiết tới bảo rằng Ngươi hãy vấn lời sắc chỉ Đưa ngô khởi tới trả cho lỗ lâm Và đòi đổi bốn tướng bị giam cầm Đem về đây lập tức Ai gia sẽ trọng thưởng Vương Kiết lãnh mạng Dẫn theo năm trăm quân ngự lâm Cùng ngô khởi dạ cầm côn lên ngựa Thẳng tới dinh lỗ mà thông báo Bên lỗ nghe nói ngô phò mã đã trở về liền lạc đặt ra báo hỷ tin cho công chúa hay Lỗ lâm cả mừng Vội vàng chạy ra tiếp rước Vợ chồng gặp nhau Tất cả đều mừng rỡ Cùng nhau tay lại cầm tay Hai mặt giao kề Bốn mắt những điều rơi luyện Ngô Phò Mã lại buông lời than thở rằng Quyền vương cô Chớ nên rầu rĩ mà hao tổn tinh thần kế đó Vương Kiết đưa chiếu dâng lên Công chúa tiếp lấy Rồi mời trong dinh mà đàm đạo. Trong chiếu ấy nói rằng, Đưa ngô phò mã, đổi về lấy bốn tướng, Chẳng nên trễ nảy, mà phạm tội với triều đình. Công chúa tức thì truyền quân, ra hậu dinh, Dẫn bốn tướng đem giao cho vương Kiết, Lại cho vương kiếp lụa là vàng bạc, Và gửi về bái tạ chung nương nương. Tề thần liền lại tạ lui chân, Công chúa vội khiến dọn bài tiệc rượu. Vợ chồng ngồi lại chén thù chén tạc, hỏi hang sao trước cả đêm Người rơi lụy ôm lòng đòi đoạn, kẻ vui lòng không xiết kệ chỗ nói năng Vợ chồng uống vùi đến canh khuya cũng chưa mãn tiệc Nói khi vương tiết vương kiết về tới chiêu cung dương Thì vào phục chỉ cùng dẫn bốn tướng đến lạy tạ ơn vua tiền vương xem thấy hết sức vui mừng và khen tài trí của trung hậu Rồi đó truyền quân dọn tiệc rượu vui mừng Như là chết đi sống lại cho bốn tướng Vua tôi cùng nhau yến lạc Đàn ca sướng hát thâu đêm Nội thần ai cũng say mềm Vừa tới sáng thì mãn tiện Còn bên lỗ lâm công chúa Khi trả bốn tướng về cho tài quốc Rồi vợ chồng cùng nhau hỷ lạc Đàn vui ngô khởi nói được tiếng còn tiếng mất Hình như là như tỉnh như sai Có khi công chúa hỏi thì không trả lời Có khi lại phát thinh Nói chuyện gì đâu không biết Công chúa thấy vậy liền biểu dẹp tiệp Dẹp hết tiệp Đưa phò mã vào phòng ăn giấc kẹo khuya Còn bổn thân mình Thời đi lo sắp đặt đội ngũ chính tề Đặng rạng ngài Dân hàng biểu cho tề rồi phản hồi bổn quốc Đây nhắc về việc trung hậu đêm ấy Khi đã hết canh tư Bèn cầm báo kiếm Bước ra giữa trời niệm chú hô thần Tức thì thấy trên không Xa xuống một vị hỏa đức tinh quân Tới hỏi rằng Pháp sư đòi tôi có việc chi sai khiến Trung hậu đáp Ai giao phiền cùng tinh quân một chuyện Hãy mau mau qua bên dinh lộ Đốt cái hình của ngô khởi bằng cỏ đi Rồi nổi gió lên Đốt luôn hết cả dinh trại bọn chúng Rồi trở về đây Ta sẽ trọng thưởng Tinh quân tức thời vân mạng tới thẳng lỗ dinh thấy ngô khởi bằng cỏ đang ngồi nói mê sản nữ tỳ thì cứ theo hầu hạ hai bên còn đèn đuốc thì đốt sáng như ba ngày khi ấy tinh quân ra tay nữ tỳ thình lình không biết lửa ở đâu trong mình ngô khởi lại phát ra cháy hết áo quần phát cháy trước rồi kế tới giường màn bọn tỳ nữ kêu cứu ôm sầm lại thấy gió đau thổi tới Chảy lan tới dinh trại công chúa khi ấy xem thấy thì thất kinh chạy tuốt vào trong trung dinh hỏi thăm sự phò mã nữ tỳ lúc ấy đưa tay mà chỉ người thì nám mặt dắt nhau vỡ chạy như bầy ông công chúa tính thấy không xong cũng phải bỏ dinh mà chạy khi chạy ra khỏi được một đội giây lát thầy trò mới được tỉnh hồn quân nữ tỳ bèn thuật lại sự cháy rằng Hò mã thiệt là người bằng cỏ Khi trông thấy ở trong mình lửa đỏ cháy ra Chúng tôi thấy đều có súng lại Nhưng lấy làm là, tính ra báo Thì lửa đã ùa tới, cháy hết cả cửa nhà công chúa nghe thuật lại Thì giận mà nói rằng Đó là tà thuật của vô diệm Nó lại gạt ta Mà đòi đội bốn tướng về cho khỏi chết Sự gạt ta, ta cũng chẳng kể gì Sao lại dám làm hao tổn đến quân binh của ta nói rồi bèn truyền lệnh thâu binh kiểm tra quân sĩ thấy chết hết một muôn vừa người lẫn ngựa công chúa lúc ấy trong mặt ngẩn ngơ rồi truyền chúng tướng dồn binh hạ trại rạng ngày công chúa sửa sang nay nịch đốc chúng tướng tới dưới thành đồi khiêu chiến quân giữ thành chạy vào thông báo trung hậu liền nói tuyên vương rằng hãy để cho thần thề xuất trận một phen cùng con cáo phụ quyết sự hơn thua Tuyên vương nói Như ngự thê đi Thì chẳng cũng theo sao để lượt trận Trung hậu bèn truyền cho vợ chồng Điền cô theo hộ giá Còn bổn thân mình Dẫn tám viên chiến tướng Mở cửa thành xông ra Kêu công chúa mà nói rằng Nàng sao không biết hổ Nhìn đâu có Mà tưởng thiệt là chồng Vậy chớ đã có chút chí tình chung Thì nói thiệt Cho ai ra đặng biết với Công chúa nghe nói Thì trong lòng càng thêm mắc cỡ Quơ chỉ ba đâm mà mắng rằng Bỡ con sổ phụ mày thiệt là vô tình vô nghĩa Dám gạt ta phen nọ phen kia Chuyến này ta quý sống thác với mi giàu có bỏ thân tại lâm tri Cũng chẳng quản Nói rồi quơ chỉ đao đâm lia lia Trung hậu cũng đưa đao mà rước đánh Đánh được ít hồi Công chúa lấy ra một món bụ bối Kêu là Hỗn nguyên hạp Tế lên trên không Thấy hào quang năm sắc đỏ lờ thâu chung hậu vào trong cái hộp công chúa hết sức mừng rỡ thâu phép bỏ vào túi rồi dẫn binh trở về còn tuyên vương sau khi đi lượt trận thấy công chúa đã dùng đồ tiên báo đã thâu mất chung hậu đi thì la khóc ly bì không biết phương chi mà giải cứu tám viên chiến tướng khi ấy mới tâu rằng xin hãy để cho anh em chúng tôi liều thác đánh vào lỗ mà cứu quốc mẫu đem về tuyên vương nói Như tám tướng Cứu được ngự thê Thiệt là công ấy Sánh tay non biển Tám tướng thức thì đều ra sức Đùa bên tới đánh vải vô Không dè dinh bên lỗ Đã có phòng bị sẵn chờ Quân cung nọ bắn ra ào ào như bớt Đồ quả pháo nổ vang trời ổi đất Tám tướng cũng đã hết sức Mà vô không được lỗ dinh Bèn cùng nhau Liền phải thâu binh trở về tâu lại Cho tuyên vương hay rõ Tuyên vương mới than rằng Ngự thê ơi, gian sang trọng đã không ai bảo hộ Chắc là về tai công chúa rồi Mà hãy về mà đem ngô khởi ra để đổi Đặng cho hắn kết đôi, quả mai mới cứu đặng ngự thê Ngự thê khỏi chết Than thở một hồi, rồi vua tôi dắt nhau về thành hết Khi Tuyền vương về đi gần tới chiêu dương cung Ngó thấy trời xinh cảm tốt Chim nói qua cười, mười phần ảo não ủ ê đã thương vợ lại sợ bề tai biến xưa sau cùng nhau trò chuyện giờ sao vắng vẻ hơi tâm chân đi một bước một vùng vằng lòng thương nhớ không ngăn lụy ngọc nội thần theo sao khuyên giải tuyền vương mới lao nước mắt rồi lại đi vào trong cung lúc vào tới nơi thấy trung hậu còn ngồi uống nước chần ngần lại có hai tên cung ngục cung nữ cứ đứng mà quạt tuyền vương lòng đã nhút nhát bèn đứng lại mà nói rằng ngự thê tấm trung hồn còn giàu là oan ức để trẫm cho rước thầy để tụng siêu độ được ít hôm trung hậu nghe nói tức cười mà nói rằng thần thê đây chẳng phải là yêu ma sao bể hạ lại nói sự chi kỳ vậy? tuyên vương nghe nói răng rạng liền bước thẳng vào cung mà hỏi rằng vậy chứ ngự thê còn sống hay sao trẫm thấy lỗ lâm nó đã dùng tiên báo đã thâu ngự thê đi rồi mà Hay là ngự thê có phép phân thây Trở về chiêu dương cung được Trung hậu tàu Lỗ lâm nó tài phép nhỏ mọn sao cho kịp thần thê Ấy là ba lần Ta chọc giận lỗ lâm Chẳng phải là sự hơn thua giữa trận Tuyền vương nghe nói Xem trước ngó sao Chắc chắn là trung hậu còn sống Mới bước lên cầm tay mừng rỡ Và khen ngợi một hồi Rồi truyền nội thị Dọn bài yến lạc Nói về lỗ lâm Công chúa đi về dinh Điểm chúng tướng lại thì mất hai vị quốc cự Làm chức nguyên nhung Còn quân sĩ chết hơn một muôn Nhưng mà trong ý thì vui mừng Là nhờ cái hổ nguyên báo Đã thâu đặng chung vô diệm, Chắc là trả thù đặng cho hai người Bên trở vào trung trướng Truyền quân đặt bàn hương án Quy lại bà Bạch Liên Thánh Mẫu mà vái rằng Đệ tử cũng nhờ phép báo Mời cùng các tướng Đặng trừ được mối quả to Mừng thai đã trả được thù cha Còn buồn nổi vợ chồng chưa xâm hiệp Vái rồi Bèn dở hợp ra Thấy có một cục đá vuông nằm ở chính giữa Công chúa thấy vài nổi giận Bèn mắng chửi con sổ phụ một tiếng Rồi liền cục đá giữa sân Quân nữ tỳ xúm lại coi Chẳng ngờ Cục đá ấy tự nhiên Vùng lớn lên và nặng hơn mấy trăm cân Dây lát lại hóa ra hình một vị hòa thượng công chúa thấy vậy truyền quân áp lại đập nát ra trò rồi công chúa lại cầm chỉ ba lên ngựa thẳng tới dưới thành đòi khiêu chiến đây nói về Trung hậu khi còn ngồi uống rượu với Tuyên Vương nơi Kim Loan điện bỗng thấy gió thổi qua mùi hương thơm phức Trung hậu liền đánh tay biết rõ ban tư giả mà trở về cung khi Trung hậu về tới nơi thấy có một đám mây lành ở giữa thanh không xa xuống giây phút mây quang gió tạnh thấy rõ ràng là trần tam thơ chị em gặp nhau mừng rỡ vô hồi khi ấy trung hậu mới hỏi chẳng hay tiên mụi lâm trần có việc gì hay chăng trần tam thơ mới đáp em phụng sự mang tới đây cho chị ba bộ bối để mà thâu trừ công chúa lỗ lâm nói rồi liền đưa ra món thứ nhất gọi là ngẫu ti phách Dùm để phá hổn nguyên hạp Món thứ hai là tây phương đại Dùm để thay dật Thâu dây phược tiên sách Còn món thứ ba là nhật nguyệt kim hoàng Dùm để phá cái càng không xích Trần tam Thơ đưa rồi lại nói rằng Nguyên cái hổn nguyên hạp Là hai cái gương sen Thọ khí âm dương Luyện nền vốn có thiệt là lợi hại Nên dùm ngẫu tiên phách này là một vật báo của bà quan âm đại sĩ cho nếu cái hổ nguyên hàm thấy cái ngẫu ti phách thờ chẳng kêu mà tới chẳng mắt mà gần xin chị phải nên cẩn thận cho lắm mới đặng trung hậu lạnh lấy ba vật báo lên xong trần tam thơ lại dặn nữa rằng chân hiền tỷ trừ đặng lỗ lâm công chúa xong thì lại kế có bạch liên yêu phụ đến đây thành lâm tri bị khốn cùng vây Lại phải nhọc lão sư xuống chuyến này mới đặng Ấy vậy còn e nổi thai bào sanh tiểu chúa hiền tỷ bị quyết bệnh hôn mê Sao cũng có đứa tiểu nhân Nó đến để vỗ về ám hại Nó rồi từ giã nhau Kẻ về người ở lại Trung hậu ngó thấy lằn mây trắng Bèn lại tạ ơn thầy Rồi Trung hậu quầy quả đi tới Kim Loan Điện Tuyên vương bèn hỏi rằng chẳng hay ngự thay về cung có chuyện gì hay chăng trung hậu tâu rằng việc thiên cơ chẳng nên tiết lậu chờ đến đó rồi sẽ hay nói rồi vợ chồng ngồi lại đàm đạo kế thấy quan huyền môn vào báo rằng có lỗ lâm tới thành đồi khiêu chiến trung hậu bèn viết một lá hồng diệp gói vào với một món báo linh đồi điền côn đến mà dặn rằng vượng nhi lãnh các vật này với ba ngàn quân sĩ tới mai phục nơi phía bắc môn cùng nhau dùng món pháp báo đây mà thâu trừ cái hổ nguyên hạp của lỗ lâm công chúa điền cồn vân mạng trung hậu lại kêu lỗ quốc anh tới bảo rằng lỗ nguyên soái hãy lãnh hồng thiệp này và bộ bối này cùng ba ngàn quân sĩ đi mai phục phía nam thành chừng thấy công chúa đến tung hoành thì hãy dùng bộ bối mà thâu cái càng khôn xích của nó Quốc Anh lãnh mạng, trung hậu lại biểu Vương Bình lãnh một tờ hồng điệp và dẫn năm ngàn quân cung tiện đi mai phục hai phía Đông Tây, chờ khi công chúa sang ngai thì truyền quân bắn xối xả ra, chớ cho thối binh của lỗ. Vương Bình vân lệnh, trung hậu lại phát ra một cây lệnh tiện, giao cho nguyên soái lưu trinh, bảo dẫn theo năm ngàn binh đi đánh với lỗ lâm công chúa và phải dùng kế trá bại đặng cho công chúa nó đuổi theo, rồi dẫn đem qua cho khỏi nơi mà mã của ông thái công thì có phục binh sẽ áp ra mà đánh. Còn tài trinh và Tây phụng dẫn ba ngàn quân nhân mã tới mai phục nơi rừng tòng chờ nơi đó để tiếp chiến. Ba tướng vân lệnh lui ra, trung hậu lại kêu liêm thoại hoa tới giao cho một món báo linh phá phép rồi dặn rằng mào tới trước giao chiến cùng lỗ lâm công chúa rồi ai gia sẽ tiếp sức theo sau thoại hoa vâng mạng lui vào trung hậu lại thấy quân vào tâu rằng công chúa đã tới bên thành sĩ mạ xin lệnh trên điệp định liệu như thế nào trung hậu nghe báo liền kêu yến anh tới mà bảo rằng xịn quân sư hãy tới trước kim dịch đình cội chừng ngô khởi và cho điền đơn hay hãy mau mau về đây nếu nó nghe phía thành đồng có hiệu pháo nổi lên Thì phải màu màu xua bên ra mà cướp chinh lỗ Yến Anh ra đi Còn Tuy Vương thì cứ ở trên thành Truyền quân đánh trống phất cờ mà trợ chiến Các việc đó hoàn thành Thoại Hoa làm chức tiên phu Dẫn ba ngàn binh Mở cửa ải phía đông ra đánh với công chúa Các việc hoàn thành Thoại Hoa làm chức tiên phu Dẫn ba ngàn binh mở cửa ải phía đông Ra đánh với công chúa Công chúa khi ấy thấy có nữ tướng xông ra trận Bèn sực nhớ lại lúc tương gian rằng Có đánh lại với một tên nữ tướng bên tề Giống y hình trạng chắc con này là Liêm Thoại Hoa Vợ của đông lộ vương gia là Họ Tý. Nghĩ như vậy liền sóc tới mà hỏi rằng Bỡ con nữ tướng kia có phải mày là Liêm Thoại Hoa hay chăng Thoại Hoa cười mà đáp rằng Nếu như đó đã biết danh ta Thì phải mau mau xuống ngựa mà quý hàng Đặng ta về tâu rỗi dùng Quả mai vợ chồng được xung hợp Công chúa nghe như vậy nghĩ thầm rằng Con này nó cao cường bỏ nghệ Nếu dùm sức đánh với nó ắt không xong Trước hãy cùng nó giao phong Sau hãy dùm báo Linh thâu trời nó mới nổi Nghĩ như vậy Tay mặt cầm lấy cây chỉa ba Còn tay trái thì cầm hổ nguyên hạp Sóc ngựa lướt tới đánh với thoài hoa đặng ít hồi, rồi luyện hổ nguyên hợp tế lên trên không, hào quang năm sắc thẳng xong tả hữu hai bên lần lại, liêm thoại hoa lanh mắt, xem thấy liền lấy cái ngẫu ti phách tế lên, tức thì hiện ra một đám mây lành, giây lát thâu cái hổ nguyên hợp đi đâu mất, thoại hoa liền niệm chân ngôn thâu nhập, thâu nhập công chúa thấy hổ nguyên hợp đã mất thì thất kinh, liền quơ chỉ ba ẩu đã. Thải hoa cũng đưa đao ra đỡ Đánh đặn một ít rồi bỏ chạy qua phía tây thành mà ẩn mặt Công chúa thấy vậy Dung rủi quất ngựa chạy theo Kể thấy có người dọn đường chặn lại đánh vùi Xem lại đó là trung hậu Hai người đánh tới đánh lui chừng 50 hiệp Trung hậu liền chém bảy một đao Rồi lại quay ngựa chạy ra phía bắc Công chúa tưởng trung hậu thu thiệt Nên cứ đuổi theo Vừa được một đổi xa Trung hậu chạy đâu mất không thấy nữa Công chúa lại vùng vàng muốn trở lại Kế bên tai nghe pháo nổ vang trời Phục bình truy sát tới nơi Còn tướng làm đầu Rất nên hung dữ Công chúa mắt nhìn tường tận Thì đó là đông lộ vương Điền Côn Bèn lật đặt, đặt lấy cái càng khôn xích tới lên và kêu Điền Côn biểu là Phải coi bộ bối Điền Côn ngửa mặt ngó lên thấy hào quang hai đạo tú ra, liền giở hồng điệp xem qua, niệm ít câu chân ngôn y kế, rồi lấy cái Nhật Nguyệt Kim Hoàng tới lên. Nghe tiếng kêu rang rãng như chuông rền, giây lát thấy cái càng khung xích bị kim hoàng thâu mất. Công chúa thấy phép mình đã bị thâu nhập thì không dám đánh với điền côn, liền dục ngựa chạy qua phía đông mà tị nạn. Điền côn cũng không thèm đuổi theo, cứ để cho công chúa thông thả mà đi. Khi công chúa chạy đặng có hơn mấy dòng Mới dần ngựa lại xem đường Trước mặt thấy bùn lầy đầy dậy Còn sau lưng mình Còn có một ít mặt quân mã mà thôi Lại chẳng biết ai mà năng nỉ ý ôi Bèn đành nhắm mắt băng sình mà dời gót Khi công chúa đi vừa khỏi đám sình lầy ấy Phục binh thành lình ở đâu Bắn ra như mưa bớt Quân sĩ chết đã đầy đất Cùng đường khó nổi tới lui Công chúa bèn đánh liều, gạt tiễn quay ngựa, chạy lên phía Tây. Trước mặt có một tòa núi cao vội vội, bốn bên những là khe suối ghê gớm, nhưng cũng đánh liều dục binh vào chốn sơn khê. Lòng sầu thảm chính chiều đầy đoạn. Công chúa vừa lên khỏi nửa triền núi, thì lại nghe tiếng pháo vang rền như sấm nổ, phục bên trong rừng ào ra tưng bừng. Công chúa bị vây ở giữa rừng Tổ trinh lại dục binh, công đã tứ phía. Công chúa bèn liều mình, sát phá trùng vây, chạy khỏi qua phía nam đạn ít dòng. Bỗng thấy phía triền núi có tòa cổ mộ và thạch nhân, thạch mã còn nguy nga. Cùng thạch bia, tỏ rõ lộ ra mấy chữ đề rằng, Đại Châu Thần Thái Công chi mộ. Công chúa thấy vậy, hai hàng lụy ứa, bèn ngồi trên ngựa mà vái rằng, Lộ ban là con cháu nhà châu Nếu ngài có linh Xin chứng Nay tôi vì nước mà bị chung vô diệm Thị cường hung hiếp Cha tôi đã bị chết Chồng tôi bị bó tay Tôi tưởng là cử binh đến lâm Tri Cho chồng vợ tôi được sưng vầy Hay đâu nổi hao binh chết tướng. Xin thái công có lòng đoái tự hãy hiển quai linh Mà giúp cho dòng dõi nhà châu Chừng thâu đặng vô diệm rồi Thời cổ mộ tôi sẽ trùng tu lại Gọi là thảo đáp ân trả nghĩa Khi công chúa vái chức tiếng Bỗng nghe pháo nổ vang tai Thấy một tướng đang dương quay sóc ngựa đến Mình mặt bạch bào, đầu đội bạch khôi cưỡi con ngựa kim, tay cầm cây lê hoa thương Hét lớn mà nói rằng Công chúa, ta đấu mi chạy đâu cho khỏi Công chúa xem kỵ đó là lỗ quốc anh Thì mắng rằng mi là đồ phản quốc, mặt mũi nào mà dám đến đây Quốc Anh nói giận la hét vang dậy Bèn quơ thương đâm tới Công chúa rước đánh đặng ít hiệp Mới nghĩ thầm rằng Nay sức mình đã đuối mệt Mà tướng sĩ thì cũng chẳng còn bao nhiêu Làm sao mà địch lại được nhiều Phải dừng bổ bối thì mới đặng. Nghĩ rồi liền giang vài bước Lấy dây phượt tế lên trên không Quốc Anh đã có ý đề phòng cũng lấy cái tay phương đại liền lên tức thì dây phượng tiên rơi vào trong cái tay phương đại công chúa xem thấy rụng rời không biết vì cớ nào mà quốc anh có được phép báo quốc anh có ý khi nhạo bèn kêu công chúa mà hỏi rằng công chúa còn món gì nữa thì dâm thử cho ta xem công chúa đỏ mặt tí tai liền quơ chỉ vào bà ba đánh liền một buổi Quốc anh lúc này dùm kế trá bài, Dục binh chạy vào trong rừng tòng Công chúa cứ tả đột hữu xong, Dục ngựa đuổi theo sao bén gót Thình lình bỗng nghe trong rừng có một tiếng pháo nổ Tề trinh và tề phụng Hai tướng áp ra Phục binh vô số hàng hà Bốn phía những là kiếm kích Công chúa liều mình ráng hết sức kình địch Đánh vùi với hai tướng một hồi Hai người kiếm thế Tháo lui Công chúa cũng theo sao mà rượt đuổi Khi công chúa đuổi theo được một đội, Thì lại nghe tiếng lạc ngựa ở bên tai Tới nơi thấy rõ mặt mài Mới biết đó là liêm thoại hoa Đang đón đường mà rước đánh Công chúa liền nổi giận mắng rằng Mỹ là đồ cẩu phụ Đừng quen thối mà hại ta mì đã thâu hổ nguyên bũ bối của ta rồi Nay lại không cho ta trở về chính trại hay sao Nói rồi quơ chỉ ba ra đâm lại Liêm thoại hoa cũng đưa đao mà rước đánh Hai người đánh hơn trăm hiệp Công chúa đuối sức lần lần Mồ hôi đổ dằn về Mặt mài tái ngắt Thoại hoa thấy vậy mới nghĩ rằng Bây giờ nếu ta giết con cậu phụ thì dễ như chơi Ngặt vì quốc mẫu căng dặn đã hết lời Nên không nở xuống tay mà hại nó Nghĩ rồi kêu lớn tiếng mà nói rằng bởi lỗ lâm công chúa Ta chẳng giết mi mà làm gì cho nhớ tiếc để ta đánh mi một roi này từ rây về sau cho biết mặt nói rồi liền rút cây roi tiêu ra đánh trúng vào công chúa một roi ngang hông không đỡ kịp công chúa bị thương liền ôm ngựa chạy dài qua phía đông một nước liền thoại hoa rượt theo kéo binh trở về phục chỉ với trung hậu khi trung hậu thấy thoại hoa về tâu thì biết công chúa muốn trở về dinh bèn truyền tam quân nổi hiệu lệnh Trong thành tức thì pháo nổ vang Điền đơn nghe biết y kế Xua quân ra đoạt thâu dinh trại Quân lỗ rùng rùng bỏ chạy Đạp nhau mà chết cùng đường Công chúa thấy vậy Hết già bi thương Muốn trở về dinh phòng Thì đã bị quân tề đoạt mất rồi Kế dây lát thấy ân long ân hộ Chạy tới lập đập Cùng nhau than khóc thảm thương Hai anh em thôi văn Lụy ứa hai hàng Thầy trò quyết tìm phương tẩu thoát công chúa lúc ấy ngồi trên lưng ngựa thở ra một tiếng mà than rằng mặt mũi nào mà còn về thấy quốc mẫu với long nhang tấm thân này đành đi kiếm phụ vương nơi suối vàng chẳng tiếc thương hỡi thương phò mã đồng sàng chồng vợ phải đành bát nam hai ngạ công chúa than rồi lại khóc rụt gương ra mà tự tử tại chiến trường ân long ân hổ bèn can rằng xin công chúa đừng quá vội nóng việc binh gia thắng bại là lẽ thường thôi ta hãy kiếm nơi tích thảo đồn lương rồi sẽ toan kế với hằng xương mà báo phục chừng ta đã đủ sức thì sẽ tế văn biểu ở các vua mà xin cáo cấp nhờ chư hầu giúp sức ít nhiều nếu mà công chúa chẳng hứng nghe theo dù có thác thác cũng uổng công sanh dưỡng công chúa nghe được liền lao nước mắt mà nói rằng lời quốc cự thật là lý nghiệm ngặt bây giờ không biết ta trú ngụ nơi nào Thôi văn liền thưa rằng Bên phía nam cách đây chừng 300 dặm Có một tòa núi kêu là ẩn phụng sang Anh em Đinh Năng đang ở đó ẩn tàng Người cùng tôi thiệt là anh em cô cậu Xin công chúa cứ đi đến đó mà nương náo Rồi sẽ sai người đi cầu cứu với các nước hầu ba Quả chăng trời giúp người cơ hàng Chừng ấy sẽ lo toan mà trừ đi cái con chung sủ phụ Công chúa nghe nói cả đẹp bèn thâu gom hết binh tàn cùng nhau thẳng tới sơn trang ẩn phụng